chương 21 sau cái chết người ta hỏi cái gì sẽ xảy ra sau cái chết hãy trao mình vào hai bàn tay của đấng sáng tạo thiên đường bởi vì bạn biết ngài là tất cả tình yêu và tất cả những gì tốt đẹp như thế bạn có thể an tâm rằng mọi sự sẽ tốt đẹp đời ta càng hướng về tâm linh ta càng tin vào sự vĩnh cửu bức màn che phủ được gỡ bỏ khỏi đêm dài. Bóng tối tan đi và chúng ta cảm thấy chúng ta vĩnh hằng. Tôi không tin vào bất cứ tôn giáo nào đang hiện hữu, nhưng tôi có những ý tưởng thâm sâu về quy luật của sự sống. Tôi đã nhìn vào lịch sử của tư tưởng của nhân loại rồi nhìn vào bên trong cái tôi nội tại của mình và tôi đi tới kết luận rằng không có sự chết. chỉ có thể có duy nhất một cuộc sống vĩnh cửu và sự di chuyển vĩnh hằng về phía sự hoàn hảo đó là quy luật của sự sống